các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. cả cũng tức là đè cho chất lãng mạn của nghệ thuật dệt nên những mộng ước hoàn mỹ nhưng rồi kết quả lại chỉ là sự yếu mềm không thể cứu vãn được hiện thực không chấp nhận thì chúng tôi tự dã hiện thực vậy mong anh sẽ nhận lấy bài học từ chúng tôi không làm những điều dại dột ấy nữa đương nhiên tôi sẽ không làm theo các vị tôi còn phải sống tôi còn có người yêu, có b ả n thân, còn có những người ở Nguyệt Quang Xã cùng chí hướng nhưng không đi vào ngõ c ộ t còn có hôn nhân và gia đình vui vẻ hạnh phúc. tôi thấy giọng mình lạc đi, chẳng rõ vì thấp thỏm hay vì sợ hãi. một giọng cười nhạt từ phía sau tôi vọng đến. tôi t h t tìm, ngoảnh lại rồi kêu lên một tiếng. một đôi nam nữ cao lớn sánh vai đứng đó. người đàn ông mặc c o m l ê màu xanh sẫm, người phụ nữ mặc bộ áo dài nhung, nhìn trang phục thì biết ngay là lăng hoành tố và lạc vĩnh phong mới cưới nhau tối qua. nhưng khuôn mặt họ, trời ơi, khuôn mặt của họ đều bị dập nát hoàn toàn không thể nhận ra. những vết nứt đan xen không theo một quy tắc nào, đầm đìa những vệt máu sẫm đen và còn nhìn thấy l ờ mờ xương trắng phía dưới. thì ra các vị đã ông mật thở dài cầu tiêu ạ. Lúc giới thiệu cầu tham gia Nguyệt Quang xã thì ông chức và tôi vẫn là người còn đang sống. Tiến sĩ Tố và bác sĩ Phong bị tên Liễu Tinh chỉ điểm đầu tiên bị hành hạ đủ bè nhưng vẫn nghiến răng không khai ra hai chúng tôi vẫn lại là tên Liễu Tinh ấy nằm vùng ở Nguyệt Quang xã. đã chỉ điểm khui ra hai chúng tôi mấy hôm trước chúng tôi du ngoạn đến đây để kết giao với cậu đó là khoảng thời gian giữa khi bị thẩm tra và bị bắt cậu bị cướp máy hát đêm ấy cũng là do các bạn hội viên làm vì căm d ẫ n tên liễu tinh chúng tôi ngỡ cậu là đồng bọn của hắn nên chúng tôi mới đùa bỡn cậu ngờ đâu cậu lại trở thành hội viên duy nhất vẫn còn sống đến hôm nay. Tôi nhìn ông mặt, rồi lại nhìn vợ chồng tố và phong. Nhưng tối qua hai anh chị đã kết hôn. Hai vợ chồng nhìn nhau không nói gì. Ông trưng thở dài. Họ đều tham gia hội từ nhiều năm qua, tâm đầu ý hợp đã đâu. Năm ngoái họ đính hôn và dự định tổ chức hôn lễ vào mùa xuân năm nay. nào ngờ tai bay vạ gió ập đến, cả hai bị quy chụp là đặc vụ. Chẳng bị xử tử thì cũng bị kết án t r u n g thân, không thể về sống với nhau. cả hai đều rất thanh cao giàu lòng tự trọng, cùng nặng lòng với nhau và chẳng muốn phải chịu đựng cảnh chia ly tan h nát. Nếu không thể làm đôi chim chắp cánh bay trên trời, thì làm cây liền c ả n h dưới đất vậy, cho nên họ đã chọn lựa. khi còn sống chúng tôi đều nêu với nhà trường ý nguyện hiến xác cho phòng thực nghiệm giải phẫu cũng chính vì thế mà phần lớn các hội viên đều có thể tái ngộ nơi đây bởi hai vị này người hữu tình đã nên duyên chồng vợ âu cũng là niềm hạnh phúc có được từ trong muôn nỗi bất hạnh vậy cuộc trò chuyện kỳ lạ khiến tôi vô cùng cảm động lệ rơi lã chã ông mật nói tiếp cậu tiêu à, tôi nhận ra rằng trong tính cách của cậu cũng đã có nhiều chỗ yếu mềm. cậu phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đi theo lối cũ của chúng tôi. gian khó chỉ là tạm thời, ánh sáng sẽ là vĩnh viễn. phải mãi mãi giữ được ánh sáng ấy mới có đủ can đảm để chiến thắng những c ả n h n g ộ éo le. tôi gật đầu. đương nhiên tôi sẽ không rẻ rúng cuộc đời mình, dù chỉ là vì y y. vì kình tùng thì tôi cũng sẽ vững vàng để tiếp tục sống. tôi b ó n g nhận thấy mình bơ vơ không n ơ i nương tựa, bốn nghĩ nguyệt quang xã là ân huệ của thượng đế ban cho, là chốn yên tĩnh để linh hồn tôi nương náu, còn gì sung sướng hơn được gần các vị bè trên đầm thắm tình người và cao nhã. nhưng giờ đây tôi đã biết sự thật, chẳng lẽ từ nay tôi sẽ gắn bó với một đám hồn ma? ngày tám tháng b năm một n h ì n c h n trăm sáu m trời nắng hôm nay là một ngày vui ngày quốc tế phụng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net